Giao động của thầy không đột nhiên tăng mạnh Hứa Thanh hiểu rằng đây đương nhiên là thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân Nàng chắc chắn sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào tà linh tử Thật thú vị Giọng nói trầm tĩnh vang đen đột ngột sau lưng Hứa Thanh Vang vọng trong đại điện Hứa Thanh không tỏ ra ngạc nhiên Hắn quay người lại Chỉ thấy trong hư không Bóng người dần tụ đại cuối cùng hiệp ra Người này, mi kiếm, dài, mắt sáng, mặc trường bao tử kim, dáng người cao lớn như cây tùng xanh ngắt. Trên đầu đội một chiếc máu tử kim nạng ngọc, được chạm khắc tinh xảo như hình dòng phượng, lông mày lộ vẻ phi phàm, chính là Tứ Trân Quân. Tứ Sư Vinh, sao lại đến đây? Thật là ngại quá. Hứa Thanh cười khổ nói. Tiểu sư đệ, đây là pháp chỉ của sư tôn, ta cũng không thể ngăn cản. Lần này đến là để bầu bạn với đệ, sợ rằng đệ có phản, ý, phản ứng quá khích. Tứ chân quân nhìn hứa thanh, nét mặt ôn hòa, trong mắt không hề có chút sắc bén, ngược lại còn lộ ra vẻ thân thiết. Nhưng trong lòng y vẫn luôn có sự cảnh giác, đó là phản ứng bản năng của y. Sắc mặt hứa thanh càng thêm ưu tư, hắn lắc đầu không nói gì. Nhưng à, tiểu sư đệ, hồ mỹ nhân mà ngươi thắng từ Lý Thiên Kiêu quả thật có chút thú vị. Tứ chân quân chậm rãi nói, ánh mắt như vô tình nhìn vào đôi mắt của Hứa Thanh. Dù trong lòng y đã có phán đoán, biết rằng những kẻ ngoại lai sẽ tụ hội quanh vị thiếu chủ này, nên việc Hồ Mỹ Nhân xuất hiện tại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mà y cũng biết rõ ràng thiếu chủ và cực quang tiên chủ không thể nào có ý thức của người ngoại lai. Nhưng sau thất bại lần trước, y không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Vì vậy mới nói ra những lời này. Sắc mặt hứa thanh hơi khựng lại, ánh mắt hắn dò xét tứ chân quân một lúc. Hành động này khiến tứ chân quân cũng bất ngờ, y định nói gì đó, nhưng hứa thanh đã lên tiếng trước. Tứ sư Huynh, trước giờ Huynh chưa từng nói chú ý tới bất kỳ ai trong bách hoa cung của ta, giờ đột nhiên lại nhắc đến. Hứa thanh khẽ nói. Câu nói của hắn lập tức khiến cho tứ chân quân cảnh giác. Trong bối cảnh lời đồn vẫn chưa tan hết, y không thể để người trong thời không này xin nghi ngờ về mình, nên y vừa định đáp lại. Hứa thành bỗng cười. Chẳng lẽ là tứ sư huynh động lòng phàm? Thôi được, nếu là những bách hoa khác ở bên ta đã đâu, dù có phải rời đi ta cũng không nỡ. Còn về hồ Mỹ Nhân, nàng chỉ mới tới không lâu, sư huynh nếu thích cứ mang về làm thị nữ cũng được. Hứa Thanh nói nhẹ nhàng, nhưng Tứ Trân Quân sao dám nhận? Một thi nhận không chỉ trái với thân phận của y, mà còn bởi vì số phận Hồ Mỹ Nhân không nằm ở chỗ này. Tuy nhiên, y vẫn không thể nào không có chút dao động. Một khi Hồ Mỹ Nhân trở thành thị nữ của y, y tất nhiên có thể xua đuổi ý thức của nàng, giải quyết mối họa to lớn này. Chỉ là ý ý nghĩ này vừa lé đen, y bỗng thấy trong mắt vị thiếu chủ trước mắt, lé ra một tia dò xét. Ánh mắt này khiến Tứ Trân Quân khựng lại trong lòng. Trong ký ức của thân chủ này, vì thiếu chủ trước mắt chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn đang nghi ngờ ta. Hành động của ta thực sự có phần không giống với một chân Quân. Nghĩ đến đây, Tứ Trân Quân cười nhẹ. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Nghe vậy hứa thanh cũng cười. Thoáng một lúc, ta thực sự nghĩ Tứ Sư Huynh muốn thật đậy. Dù sao hắn cũng là thiếu chủ, còn tứ chân quân cũng chỉ là một vị chân quân mà thôi. Trong khi đó, trong bách hoa cung, sau khi thiếu chủ ban khẩu dụ, mọi việc đã thành đại cục. Có nội quan của thiếu cực cung thực hiện theo khẩu dụ, mang theo phần thưởng cho các vị bách hoa, và dưới sự an ủi của hồ Mỹ Nhân, tâm trạng của họ cũng dần ổn định lại. Từng người rời đi. Cuối cùng trong bách hoa cung đổ nát, Chỉ còn lại một mình Hồ Mỹ Nhân, nàng vẫn đang ngồi đó, dáng vẻ lười biến, chưa hề rời đi. Linh Hoàng tiên tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân. Trong mười hơi thở cút ra khỏi tiên cung, nếu không, ta sẽ đích thân đuổi người đi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy bật tươi khúc khích. Bộ dáng nổi giận của tỷ qua thực đáng yêu, chẳng trách vì thiếu chủ vì tỷ mà bỏ rơi bọn ta. Ánh mắt của Linh Hoàng càng thêm sắc bén. Đếm đủ mười hơi thở, sau đó quay người đi tới, truyền miệng. Đuổi ả ra ngoài. Thì vệ giáp đen lập tức tiến lên, xa khí chấn áp bùng phát ngay lúc đó. Thấy sắp ra tay. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói âm trầm vang lên kèm theo tiếng sấm rèn từ bên ngoài thiếu cực cung. Các người định làm gì đồ đệ của ta? Lời vừa dứt, thân ảnh của công thôn Thanh Mộc từ hình lôi đường lập tức xuất hiện trên không trung. Sắc mặt của Lão đầy giận dữ, vừa hiện giọng đá vang vọng khắp nơi. Linh Hồ này là đệ tử mới nhận của Lão Phu, đây là lệnh bài thân phận của nàng. Lão Phu đã báo với hình đôi cùng đã được ghi vào sổ sách. Hồ Mỹ Nhân mỉm cười, đứng dậy cúi đầu trào về phía không trung. Sư Tôn Linh Hoàng dừng bước lại, thì vẻ giáp đen xung quanh cũng ngay lập tức dừng tay. Họ không có quyền đuổi một người đã có thân phận chính thức trong tiên cung. Dạo động thời không càng trở nên dữ dội. Còn tà linh tử đang ẩn mình trong công tôn thanh mộc. Lúc này ngẩn đầu lên ánh mắt hướng về phía thiếu cực cung lạnh đủng nói. Trân Quân, ta biết ngươi đang ở đây. Ngươi vừa giết một đồ đệ của ta, bây giờ còn muốn làm khó đồ đệ mới của ta sao? Trân Quân, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, ngươi luôn nhắm vào tà? Lời vừa dứt, trong thiếu cực cung, hứa thanh có chút bất ngờ, sau đó nhìn về tứ chân quân. Tứ chân quân không lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dậy sóng chưa từng có. Ý đột nhiên cảm thấy tà linh tử là kẻ vô cùng đáng ghét. Chờ việc này kết thúc, về lại đồng bộ, tớ sẽ đích thần trùy sát gã. Sự việc ở bách hoa cung kết thúc khi mặt trời lặn. Tất cả những đóa bách hoa bên trong cung đều đã bị giải tán. Mang theo giấc mộng mới bước lên con đường dài đầy hy vọng Chỉ còn lại Hồ Mỹ Nhân vẫn còn ở lại Với thân phận đệ tử của công tôn Thanh Mộc Sở hữu lạnh bài của hình đôi cung Còn là cung chủ tương lai của Bách Hoa Cung Mục tiêu của nàng đã hoàn thành phần lớn Việc nàng ở lại thiếu cực điện cũng là tự do của nàng Là tu sĩ trong tiên cung Trừ khi hứa Thanh đuổi đi Nếu không việc làm khách đến đây cũng là điều bình thường Hơn nữa ai ai cũng biết thiếu chủ là người trọng tình trọng nghĩa Nên giới sự sắp đặt như vậy Linh hoàng tiên tử chỉ có thể bỏ đi trong giận dữ Nàng trông có vẻ tức giận Nhưng thực ra một nửa là thật, một nửa là giả Phần thật là do những lời chua hoa của Hồ Mỹ Nhân gây ra Phần giả lại do nàng cố tình bày ra Vì đây vốn là một phần trong giao ước của nàng và tứ chân quân Một cuộc giao dịch. Kết quả ra sao, Tứ Trân Quân vẫn phải tuân thủ hứa hẹn, bảo hộ nàng sau này. Còn về việc Tứ Trân Quân không đạt được mục tiêu cuối cùng thì cũng không liên quan đến nàng. Sau một thoáng trầm tư, trên người Tứ Trân Quân tỏa ra một tia khí thức nguy hiểm, y cười nhạt rồi rơi khỏi bách hoa cung. Dường như y đã tạm thời gác lại chuyện này. Sự việc diễn ra ở thời gian này trong lịch sử tạo ra một chút gợn sóng trong dòng thời gian biến thành những hạt tác thời không xuất hiện trước mặt hứa thanh. Số lượng không nhiều lắm. Nhìn tác thời không trước mắt, hứa thanh thu tay, ánh mắt hướng về phía tứ chân quân đang rời đi, trong mắt hiện ra vẻ lạnh đùng. Cũng nên nhanh chóng giải quyết kẻ này. Nếu không, tâm cơ của y, sau khi thất bại liên tiếp hai lần... Lần thứ ba sẽ vô cùng khó đối phó Một khi kéo dài đến ngày đại hôn Sự hiện diện của y có thể gây ra những rắc rối không cần thiết Nhưng xử lý y không phải việc dễ dàng Hứa Thanh vừa ngẫm nghĩ vừa vò cắt thời không trong tay Làm thế nào để trục xuất hoàn toàn ý thức ngoại lai trong thân xác của y đây Thời gian trôi qua đã 5 ngày Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến đại hôn. Cùng với sự đến gần của ngày cuối tháng, bầu trời trên đệ ngũ tinh hoàn không chỉ có ánh hoàng hôn hay đen tối vào lúc chiều tà. Có lúc, mặt trời vừa mọc thì lập tức lạc xuống ngay sau đó. Có khi, trời còn đang ban trưa, nhưng bầu trời đỏ rực như hoàng hôn kéo dài, khiến cho người ta cảm giác như thời gian đã lui về chiều. Lúc này, bầu trời kỳ dị hiện ra cảnh đen trắng chia đôi, Nhưng trong đen không, không có trăng Trong trắng cũng không có mặt trời Sự luân chuyển của Nhật Nguyệt Không còn theo quy luật Sự biến đổi của thời tiết Cũng là tương tự Phạm nhân sẽ kinh ngạc, mơ hồ Và sợ hãi Nhưng đối với tu sĩ Dù không phải ai cũng từng trải qua Nhưng trong nhiều điển tịch Đều có ghi chép về hiện tượng này Khi quỷ nhiên đổi ngôi Tiên chủ luân phiên Các tinh hoàn cũng thay đổi kỹ đạo, kéo dài trong thời gian 17 ngày. 10 ngày đầu tiên, thiên địa rối loạn, không thể tiên đoán được tất cả đều bị hốn độn. ngày 7 ngày cuối cùng, thiên địa mở ra, vạn vật được phúc lành của trời đất, tâm thần được tẩy rửa, đón nhận những điểm lành. Cảnh tượng biến đổi kỳ lạc này báo hiệu sự thay đổi trong quá trình luân viên, chuyển giao quyền lực đã đến hồi kết. Đạo của cửu ngã tiên chủ đang dần tách khỏi đệ ngũ tinh hoàn, trong khi đạo của cực Quang tiên chủ đang dần hòa nhập. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi kỳ lạ của thiên địa. Trong 17 ngày này, tất cả các pháp thuật tiên đoán đều sẽ bị suy yếu, mọi cảm giác cũng sẽ bị giảm sút. Không ai có thể biết trước toàn bộ mọi chuyện. Đây cũng là lý do mà bí ẩn của lịch sử trong giai đoạn này không thể bị phát hiện. Lúc này, từ kiếm lô đến nam khách điện chỗ nữ nhi cửu ngạn, hay đến đại điện của Tứ Trân Quân, rồi hình lôi cung của công tôn Thanh Bộc và cả Trung Trì thậm chí cả Lý Thiên Kiêu, người bị ép phải bế quan, tất cả đều ngẩn đầu nhìn trời. Họ cảm thấy, cảm nhận được sự mơ hồ của Thiên Tơ, cũng giống như cảm nhận rõ ràng bánh xe lịch sử đang đăng tới, gần như không thể ngăn cản. Tứ Trân Quân cười. Y đang đợi chính là ngày này. Sức mạnh của trật tự sẽ dần tăng lên. Tại thiếu cực điện, Hứa Thanh đứng trước đại điện nhẩn đầu nhìn bầu trời đen trắng. Hắn có thể cảm nhận được rằng khi thiên cơ rối loạn cùng với sự tất yếu của lịch sử, dòng sông thời gian càng trở nên nặng nề. Muốn khuấy động được dòng sông này, giờ đây không chỉ ném một hòn đá là đủ, mà càng phải có một cơn bão lớn. Vì lực càng của nó không đến từ ngoại đực, mà đến chính từ dòng sông thời gian. Thông qua cảm nhận và thử nghiệm trong thời gian qua, ta đã có nhận thức nhất định về dòng sông thời gian này. Hứa thanh lầm bầm trong lòng. Có những sự kiện lịch sử có thể dễ dàng bị thay đổi, có thể được sửa đổi, nhưng cũng có những sự kiện không thể đụng chạm dù chỉ một chút, nếu không sẽ bị phản vệ dữ dội. Mà điều quan trọng nhất chính là sự kiện xảy ra vào ngày đại hồn Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, mở bàn tay nhìn các thời không tích lũy được, sau đó quay người định gọi Hồ Mỹ Nhân, nhưng ngay lúc đó trong tâm trí hắn bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm. Tới cực cung gặp ta. Bước chân của Hứa Thanh cũng chững lại cung kính cúi đầu. Vâng, người trên đạt giọng nói ấy chính là cực quan tiên chủ. Cực cung nằm dưới cực quan đại điện là nơi nghỉ ngơi và bế quan của cực quang tiên chủ. Không ai được phép vào mà không có sự cho phép, kể cả bốn vị đệ tử hành di tử của lão cũng không ngoại lệ. Vì vậy, khi nghe lệnh của Cực Quang Tiên chủ Triệu Kiến, Hứa Thanh không khỏi trầm trọng. Nhưng hắn hiểu không thể trì hoãn, bèn vội vàng rời thiếu cực cung bay thẳng về Cực Quang đại điện. Chẳng bao lâu sau trước mặt hắn xuất hiện một quần thể kiến trúc rộng lớn, trước tiên là một quảng trường lớn, mặt đất được lát bằng những phiến đá xanh phẳng mịn như gương. Hai bên quảng trường là các tòa lầu bằng ngọc đan sen như một bức tranh mỹ lệ. Đi dọc theo chủ chính, những tòa kiến trúc hùng vĩ hiện ra tầng tầng lớp lớp, khí thế vô cùng. Giữa những kiến trúc hùng vĩ đó, tòa lớn nhất nằm ở trung tâm. Kiến trúc này có phong cách đặc biệt uy Nghiêm lẫm điệt, tường đỏ, ngói vàng, cao vút, sáng rực giữa ánh mặt trời. Đó chính là cực quan đại điện. Những luồng khí tức kinh khủng tràn nhập tứ phương, hứa thanh hít một hơi sâu nhanh chóng tiến về phía trước. Những luồng khí tức này chỉ lướt qua người hắn một cái rồi lập tức tan biến không gây trở ngại. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu như người đến không phải hứa thanh, chắc chắn sẽ không thể bước thêm bước nào. Cuối cùng hứa thanh đến trước cửa chính của cực quang đại điện, cúi người hành lễ. ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ đấy hắn, khiến cảnh vật trước mắt mờ đi... Khi mọi thứ rõ ràng trở lại, hắn đã không còn đứng trước đại điện mà đang ở một hành lang dài. Hai bên hành lang là những ngọn nến chập trần, lặng lẽ cháy. Dưới ánh sáng lập lè của những ngọn lửa, hứa thanh nhìn thấy một con đường bậc thang màu xanh đen kéo dài xuống dưới. Bên tài còn nghe tiếng búa đập kim loại, âm thanh nặng nề vàng vọng. Đây chính là cực cung. Dựa vào kỹ của thiếu chủ, hứa thanh không quá xa lạ với nơi này. Hắn thường đến đây khi còn nhỏ, nhưng khi đớn lên số lần đến thăm giảm dần. Hứa thành hít một hơi sâu, lặng lẽ tiếng bước xuống bậc thang. Âm thanh đập búa càng lúc càng lớn, nhiệt lượng cũng tỏa ra càng dữ dội hơn. Cuối cùng, sau một nén hương, tiếng đập đã trở nên chấn động như sấm. Hơi thở nóng tràn nhập trước mặt hắn, hứa thanh đã đến cuối đường. Đó là một địa cung. chính giữa là nơi lửa từ lòng đất bùng đen. Cực quang tiên chủ đang đứng đó, rèn một tấm kim loại. Chiếc búa khổng lồ tỏa ra ánh sáng bạc, liên tục nện xuống tấm kim loại rộng bằng bàn tay. Mỗi lần búa hạ xuống, một tiếng nổ vang đen. Kèm theo đó là luồng nhiệt quân cuộn tỏa ra. Cực quang tiên chủ không hề sử dụng chút pháp lực nào, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từng nhát búa tạo nên tấm kim loại. Cửa thanh nhìn thấy cảnh này, im lặng đứng gần đó quan sát, không nói một lời, nhưng trong lòng không khỏi so dự Hắn không biết vì sao cực quang tiên chủ lại triệu kiến hắn, cũng không biết tấm kim loại này có ý nghĩa gì. Tấm kim loại kia trong cảm nhận của hắn dường như không có gì đặc biệt. Nó chỉ rất cứng rắn. Nhưng khi quá trình rèn tiếp tục, một tia sáng chiếu dần hiện lên trên tấm kim loại, Theo thời gian, tia sáng đó càng lúc càng mạnh, cho đến khi tấm kim loại này hoàn toàn phát sáng bằng màu vàng trói loại, hình dáng của nó cũng thay đổi từ bất quy tắc thành một tấm kim loại hình chữ nhật. Cử quang tên chủ lúc này dừng tay, nhặt tấm kim loại vàng lên, cẩn thận xem xét nó, vẹn mặt dần hiện ra sự hài đồng. Sau đó, dơ ngón tay đen, bắt đầu viết lên trên tấm kim loại vàng đó. Hai họ kết thân, một hôn ước định. Kể từ nay, kết mối duyên lành, thành đôi giai ngẫu, chọn đời bên nhau, nguyện đến lúc biển tạ đá mòn. Chúc hôn lễ hạnh phúc vững bền, mong tương lai sinh sôi nảy nở, tôn tử đời đời thịnh vượng. Bằng giao ước này, ta ghi đến lời thề, qua sự ước nguyện, lập nên gia phả uyên ương. Lập nên, giao ước này, làm chứng. Những dòng chữ hiện ra theo ngón tay của cực quan tiên chủ, Mạnh mẽ như rồng bay phượng múa Từng chữ như có linh hồn Vui vẻ, hò xeo, nhảy múa Chúng không còn thuộc về thế giới phàm trần nữa Những câu từ này biến thành quy luật Biến thành hiến Chúng trở thành chứng thư chỉ dành riêng cho di tử Và con dâu của lão Đó là hôn thư Hứa thành đã hiểu Đúng lúc này Cực quan tiên chủ ngẩn đầu đên Nhìn hứa thanh, ngươi phải ký tên đen hôn thư, ngươi muốn tự mình viết tên hay để phụ thân viết thay? Câu hỏi đơn giản này rơi vào tai hứa thanh nhưng khiến hắn lập tức chấn động bởi hắn bỗng nhận ra một điều lạ lùng. Hắn không biết cũng không nhớ tên của thiếu chủ, cơ thể mà hắn đã ký túc vào. Trong ký ý của thiếu chủ hoàn toàn không có tên của bản thân. Điều này khiến hứa thanh lập tức rơi vào im lặng. Già quang tiên tổ liếc nhìn Hứa Thanh một cái, trong mắt lóe lên sự sâu xa, rồi nhẹ nhàng nói: "Để phụ thân viết thay ngươi." Nói xong lão giơ tay, viết hai chữ lên tấm kim loại màu vàng: "Mịch Minh." Khi nhìn thấy hai chữ này, trong đầu Hứa Thanh ầm ầm vang đen, một cảm giác kỳ lạ trào trong lòng hắn, bởi hắn cảm nhận rõ ràng ký ức của thiếu chủ vào thời khắc này đã có tên. Hơn nữa, Cái tên này mang lại cảm giác vô cùng trầm trọng. Nặng đến mức mặt đất dưới chân hắn dạ nứt ra, như thể không chịu nổi sức nặng, ngay cả cơ thể hắn cũng khẽ run dày. Sự huyền trộn này khiến hứa thanh không kìm được cất tiếng hỏi. Phụ thận, điều này là hồn thư giang buộc cả đời, đương nhiên, và như thế. Cực quan tiên chủ thản nhiên trả lời, sau đó lấy ra một chiếc hộp ngọc, Đặt hôn thư vào trong, treo trên ngọn lửa địa cung. Lão còn định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh sáng của ngọn lửa bỗng tối lại. Cực quang tên chủ nhíu mày, vung tay. Đi đi, gọi ngươi tới đây là vì biết chuyện xảy ra ở Bách Hoa Cung, nên để ngươi chứng kiến lời thề trong hôn thư này. Hôn thư sẽ được treo tại đây, ngoại trừ ta và ngươi, không ai có thể chạm tới. Đợi đến 10 ngày sau khi người thành hôn, ta sẽ lấy, lấy nó. Hứa thanh nghe xong, cảnh vật trước mắt dần mờ đi, cơ thể hắn cũng tan biến, bị đẩy ra khỏi địa cung. Ngay khi hắn rời đi, ánh sáng trong địa cung bỗng tối sầm lại, từng làn khí đen cuồn cuộn từ cơ thể của cực quang tiên chủ bốc lên. Khí đen càng lúc càng nhiều, cuối cùng tụ lại trước mặt lão hóa thành một bóng đen mở mịt. Nếu hứa thanh còn ở đây, chắc cũng sẽ nhận ra bóng đen này chính là hình ảnh phản chiếu của cực quang tiên chủ dưới hộ băng ngày trước. Lợi dụng giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa các tiên chủ khi thiên cơ rối loạn tại đại ngũ thình hoàn, người đã tước đi tên gọi của Nhật Nguyệt, khiến cho tất cả mọi người đều vô thức quên mất tên thật của chúng. Dù là tiên chủ, thậm chí là tiên tôn, với năng lực của người và sự hỗn loạn của thiên cơ, Cũng có thể che giấu trong một thời gian dài. Điều tinh vi nhất là người đã thay thế tên của Nhật Nguyệt bằng tên của chính nhi tử ngươi. Ngươi định tặng phụ thân tiên tôn của mình một món quà lớn đầy nghề. Bóng đen lạnh đùng nhìn vào nơi hứa thanh vừa rời đi, giọng nói khàn khàn vang lên. Cực quang tiên chủ mặt không cảm xúc, lạnh đùng nhìn bóng đen. Ngươi dùng sai cách xưng hồ rồi, ngươi chính là ta. Ta chính là người, đó là phụ thân của chúng ta. Thời gian trôi qua, 6 ngày trôi qua, chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày đại hôn. Thiên cơ cũng trở nên hỗn loạn hơn khi ngày ấy đến cần. Sự luân chuyển của Nhật Nguyệt càng thêm rối loạn ngay khi chuyển giao quyền lực gần kề. Trong một ngày có thể xuất hiện hàng chục lần thay đổi của ngày, đêm, đêm. Khiến thế giới rung chuyển Đêm tối không có trăng Ban ngày không có mặt trời Thỉnh thoảng Ngày và đêm trộn đẫn vào nhau Tạo ra cảnh tượng kỳ lạ Ban ngày có trăng trắng Ban đêm lại xuất hiện trời đen Thật khó để đoán trước được Giống như tâm của Chu Chính Lập Trong cung điện của Tứ Trân Quân Tại Đài Thiên Các Cao Nhất Chu chính lập cúi đầu cung kính mở lời với tứ chân quân đang đứng trước mắt, nhìn về màn trời đang xoay chuyển trắng đen. Tà Linh Tử, trước đây ở Đông Bộ, vì đại nhân ngài đứng quá cao, không tranh đấu với đời, chỉ chăm chú tu đạo, còn gã chẳng khác gì con sâu cái kiến, cho nên những hành động thấp hèn của gã, đại nhân không để ý. Nhưng ta đấu tranh với gã từ trong bùn lầy, nên ta hiểu rõ gã hơn. Nếu đại nhân ngài muốn nghe về Tà Linh Tử, Ta sẽ kể những gì mà mình biết. Gã chưa từng lĩnh ngộ được hiến của riêng mình. Hiến của gã đến từ một thanh tàn kiếm tà ác trong cơ thể. Thanh kiếm ấy có tên là Phản. Vì vậy, mọi hành động của gã đều xoay quanh chữ Phản. Phản bội tông môn, phản bội đạo thống, phản bội tất cả. Chu Chính Lập nói lời với hàm ý sâu xa. Ánh mắt dừng lại trên tứ chân quân. Giọng nói ngừng lại để cho đối phương có thời gian suy nghĩ. Tứ chân Quân quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Chu Chính Lập đang cúi người. Nói cách khác, sự phản bội của gã bao gồm cả đồng minh, bởi vì đạo của gã chính là phản bội, nên với gã phản bội ai cũng vậy. Nghe những lời của Tứ Trân Quân, Chu Chính Lập lộ ra vẻ cảm thán. Đại nhân thông hộ danh là đệ nhất tinh tú, Ta chỉ nói một câu mà đại nhân đã lập tức thấu hiểu điều mà ta phải sau nhiều năm tranh đấu với gã mới ngộ ra. Tứ chân quân nghe vậy nhìn thẳng vào mắt chu chính lập. Chú chính lập vẫn giữ dáng vẻ cung kính, không đối diện với ánh mắt của đối phương, cúi đầu hành lễ. Không gian trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau tứ chân quân tất giọng nhạt nhạt. chu chính đập ta biết người tài trí hơn người, cũng biết người có tâm cơ sâu sắc. Có thể tranh đấu với tà linh tử nhiều năm Bị gã coi là thiên địch Ngươi làm sao có thể là kẻ tầm thường Sự ẩn dấu của ngươi Có thể là đạo của ngươi Hoặc có thể là ngươi cố tình làm như vậy Nhưng nếu ngươi tiếp tục như thế này Ta sẽ không ngại loại bỏ ngươi trước Bởi vì có ngươi hay không Từ những chuyện xảy ra dường như Cũng không có quá nhiều khác biệt Vì vậy chỉ việc tập trung Thông tin về tà linh tử là không đủ Ngươi còn phải cho ta một lý do Để không trục xuất ngươi ngay lập tức Tứ chân quân nhẩn đầu nhìn lên trời, giọng nói vẫn điểm nhiên. cái gọi là một kích 10 phần lực chính là như thế này. Bất kể ngươi đối diện tâm cơ hay tính toán đến đâu, nếu không đưa ra lý do hợp lý, y sẽ không ngại ngần tống khứ đối phương. Tất cả những mưu đồ ngươi đều sẽ sụp đổ. Chu chính lập cười khổ thở dài. Đại nhân, đã hiểu lầm ta. Thực ra không phải ta không muốn dốc sức, mà là ánh hào quang của đại nhân quá rực rỡ, ta không muốn bị ánh sáng ấy thiều rốt. Vì hôm nay đại nhân đã hỏi, ta sẽ trình bày suy nghĩ của mình, nếu có sai sót, xin đại nhân chỉ bảo. Cuộc chiến giữa chúng ta và bọn họ, có lẽ bọn họ phải là kẻ bị động, nhưng bây giờ thành ra chúng ta bị động, nguyên nhân chính vì chúng ta không đứng ở vị trí cao nhất. Chúng ta vốn đã đứng ở đó, nhưng vì toan tính của tiểu nhân không hay biết, Chúng ta tụt xuống cùng một tầng với bọn chúng. Điều này cho thấy kẻ địch vô cùng xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Dù sao, chúng ta đi chính, bọn chúng đi tà. Điều này ta mới chỉ nhận ra gần đây, và nhờ cuộc trò chuyện hôm nay với đại nhân, ta mới hiểu ra hoàn toàn. Chúng ta, tuy có vẻ ít người, nhưng ta cho rằng chúng ta mới thực sự là bên đông người nhất. Tất cả mọi người trong tiên cung này, ngoại trừ những kẻ ngoại lai, chẳng phải đều giữ gìn trật tự sao. Họ là những nhân vật trong lịch sử, họ không biết được số phận của mình trong tương lai, họ sẽ tuân theo quỹ đạo của dòng thời gian, chẳng phải là giữ gìn trật tự sao. Đại nhân, ta biết Ngài hiểu rõ những điều này, nhưng Ngài muốn ta nói ra để ràng buộc nhân quả, khiến ta không thể không theo. Đại nhân hiểu lầm ta rồi, phục vụ đại nhân vốn là điều mà ta hẳn ảo ước, chỉ là tư duy của ta có hạn, Ta lo sợ phán đoán sai đầm sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngài. Nói đến đây, chu chính nhập cuối đầu không nói thêm. Tứ chân quân nhắm mắt lại, một lúc sau y mới mở mắt. Trong mắt lé ra ánh sáng sắc bén, y nhìn chu chính nhập đầy ẩn ý. Việc này kết thúc, khi trở về đông bộ, ngươi có thể đến tinh hoàn tháp tìm ta. Nói xong y bước ra khỏi đại điện. Đa tạ đại nhân. Chu chính lập cúi người thật sâu nhìn theo bóng lưng tứ chân quân dần biến mất và hư không. Đôi mắt hắn nheo lại trong lòng thì thầm. Lợi thế của tinh hoàn tử là sức mạnh vô song, nhưng nhược điểm của y là có phần tố chấp. Dưới sự thúc đẩy của ta, trận quyết định vốn dĩ phải dần dần được làm nóng. Nay đã diễn ra sớm hơn dự tính, hy vọng y sẽ không làm ta thất vọng. Trên trời, sấm sét vang rền, tiếng nổ liên hồi. Khoảnh khắc trước bầu trời còn quang đáng, nhưng ngay sau đó mưa lớn đổ xuống, trời đất bao phủ trong mưa gió. Nhưng dù mưa rơi ảo ạt thế nào, nước cũng không thể làm nên gợn sóng trong hồ nước của dòng thời gian tại tiên cung. Dòng thời gian này dưới sự hỗn loạn của thiên cơ và khi ngày luân phiên đến gần, gần như là đông cứng hoàn toàn. Điều này hứa thanh nhờ vào sức mạnh của hiến thời không có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn hiểu rằng muốn tạo ra gọn sóng trong dòng sông ấy lúc này khó khăn hơn rất nhiều so với bình thường. Đây không phải là điều bất ngờ xảy ra mà là sự phát triển tự nhiên của lịch sử. Có lẽ đây cũng chính là điểm mà tứ chân quân đã chờ đợi. Tại thiếu cực điện, hứa thanh ngẳng đầu nhìn bầu trời đen kịt bỗng chuyển thành ban này trong tháng chốc. Mưa rơi ảo ạt rồi nhanh chóng chuyển thành mưa đá. Tiếng mưa đá đập xuống đất vang đen bộp bộp, hơi lạnh tỏa ra trở thành một áp lực nặng nề, rồi nhanh chóng chuyển thành những cơn gió lớn thổi qua, khiến tóc của hứa thanh tung bay. Trong cơn gió đó, hứa thanh cảm nhận được dòng chảy không thể cưỡng lại của lịch sử. Cơn lũ đang đến. Cùng với đó là một sự kiện gây chấn độc tiên cung. Nói là sự kiện nhỏ, vì chuyện này chỉ cần một câu nói có thể thay đổi, Nhỏ đến mức có thể bỏ qua coi như một hiểu lầm Nhưng dù là chuyện nhỏ Nó vẫn đủ để gây chấn độc cả tiên cung Bởi vì sự vật này Do chính tứ chân quân chuyển ra y Đích Thân Báo lên chấp pháp cung của tiên cung Liệt kê những nghi vấn và suy đoán Của mình về công tôn Thanh Mộc Lý Thiên Kiêu, Hồ Mỹ Nhân Và Trung Trì y cho rằng công tôn Thanh Mộc Chấp sự của hình đôi đường Có ý định phản bội tiên cung Mưu đồ bất chính Bằng chứng là ngọc giản của đệ tử lão, tất cả những manh mối chi tiết đều chỉ về sư tôn của gã. Do đó, Tứ Trân Quân nghi ngờ rằng vụ đệ tử Công Tôn Thanh Mộc phản bội Tiên Cung thực chất là do chính lão chỉ đạo và sắp đặt. Còn về Hồ Mỹ Nhân, Tứ Trân Quân đã công bố quá khứ quả trước khi đến Tiên Cung. Kết hợp với việc trở thành đệ tử của Công Tôn Thanh Mộc, mặc dù cuối cùng vẫn chưa rõ mục đích của ả, nhưng Tứ Trân Quân quả quyết rằng mục tiêu của yêu nữ này chính là thiếu chủ. À tiếp cận thiếu chủ để tránh bị trục xuất đã tìm cách có được thân phận. Nhưng theo quỹ đạo của À rõ ràng không quen biết công tôn Thanh Mộc cũng không đủ thân tận để trở thành đệ tử của lão Tất cả những điều này chứng minh rằng ả đang âm mưu hãm hại thiếu chủ. Còn về Lý Thiên Kiêu gã cố tình tiến cử hồ Mỹ Nhân trước mặt thiếu chủ chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn cố tình đặt cược. Mục đích rõ ràng là để đưa hồ Mỹ Nhân Đến bên thiếu chủ Đây chính là đồng mưu Còn về trung trì Mặc dù gã đã theo thiếu chủ nhiều năm Biểu hiện vẫn luôn trung thành tuyệt đối Nhưng vì lý do nào đó Y cũng đã nảy sinh ý định hãm hại Bằng chứng là cơ thể Y trúng độc Mà Y chính là người tự đầu độc của mình Không ai lại tự hào độc chính mình như vậy Vì vậy, Tứ Trân Quân cho rằng y định sử dụng độc trong cơ thể chính mình hạ độc thiếu chủ bằng bí thuật nào đó. Lời buộc tội Tứ Trân Quân nhanh chóng gây ra chấn động cả thiên cung. Chỉ trong thời gian ngắn sự việc đã thu sự chú ý của vô số người. Đây chính là Dương Mưu. Phơi bày tất cả, để ánh mắt của tất cả thiên cung đều hướng về phe giữ trật tự. Những ánh mắt soi xét của họ sẽ khiến mọi thứ phơi bày giữa ánh mặt trời. Mọi thứ đều lộ ra rõ trước công chúng. Bằng cách này, nếu có thực sự xuất hiện những điều mà Tứ Trân Quân nói, thì lập tức sẽ bị phát hiện và chấn áp ngay tức thì. Trật tự sẽ được duy trì. Nếu cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, Tứ Trân Quân chỉ cần một lời xin lỗi, và coi như tất cả chỉ là hiểu lầm, ảnh hưởng đến dòng chảy của lịch sử cũng rất nhỏ. Rốt tục, điều này không thay đổi hướng đi của lịch sử. Nhưng đối với tà linh tử và những kẻ khác, chuyện này như một nhát kiếm trí mạng, khó có thể chống đỡ, cũng không thể ngăn chặn. Đặc biệt là nữ nhi của cửu ngạn, linh hoàng tiên tử, ngay lập tức chú ý đến một sự việc với một lý do không thể nghi ngờ, Quang Minh chính đại ngồi tại thiếu cực điện. Giống như hành động thanh trừng, nàng đã đuổi hồ mỹ nhân ra khỏi thiếu cực điện, khiến Trung Trì cũng buộc phải tránh mặt để chứng minh mình vô tội. Trước khi rời đi, y hành để lần cuối với thiếu chủ hứa thanh. Nhớ lại những trải nghiệm trong thời gian qua, chung Trì có chút xúc động khi nhìn vào thiếu chủ trước mắt, trong lòng y dâng lên một chút luyến tiếc. Những ngày tháng này, y khó mà quên được. Vì vậy, sau khi hành để, y quyết định làm điều gì đó. Thiếu chủ, đêm qua tiểu nhân đã có một giấc mơ kỳ lạ. Ta mơ tới vài ngày sau thiếu chủ và thiếu phu nhân thành thân, hôn lễ rất nội nhịp. Cả tiên cung tràn nhập niềm vui, nhưng ngay lúc đó thiếu chủ và thiếu phu nhân sắp bái thiên địa, thì một tai họa khủng khiếp đã xảy ra. Thiên địa không thể bái thành, thế gian biến thành một màu đỏ máu. Trung trì khẽ nói, sau đó cúi đầu một lần nữa rồi rời khỏi thiếu cực điện. Trong đại điện, hứa thanh nhìn theo bóng lưng chung trì rời đi, trong mắt lé ra một tia lạnh đùng. Đòn phản tông từ tứ chân quân không làm ngoài dự điệu của hắn, bởi vì cuộc tranh đấu giữa việc giữ gìn trật tự và thay đổi, quyết định đạo của mỗi người, hứa thanh hiểu rằng mình đã thắng trong những ván trước nhờ việc ẩn mình hoàn toàn. Nhờ ở trong bóng tối mới có thể giành chiến thắng khéo léo, khiến đối phương tập trung toàn bộ sự chú ý vào tà linh tử và hồ mỹ nhân. Nhưng những chiến thắng dựa vào việc ẩn mình như vậy, rốt cục cũng chỉ là một phần, không thể thực sự định đoạt kết cục. Sự phát triển của lịch sử không thay đổi quá nhiều, chỉ là những nhánh nhỏ mà thôi. Còn lợi thế, thực ra vẫn luôn nằm trong tay của đối phương. Chỉ là trước đây bị những hành động liên tiếp của hắn làm mờ đi, khiến họ tạm quên mất. Nhưng cuối cùng, họ sẽ nhớ lại. Ta cũng đang chờ thời khắc các ngươi nhớ ra, chủ động phản trông. Hứa thanh thì thầm. Hắn đang chơi một ván trờ lớn, một ván trờ về việc làm thế nào để khơi dậy cơn bão. Chỉ có điều dựa vào sức mạnh của bản thân hắn là không đủ, dù có thêm đồng minh cũng không đủ, hắn cần phe giữ gìn trật tự cũng tham gia vào. Chỉ khi đó mới có thể tạo thành thế. Bởi vì bất kỳ hành động nào của phe giữ gìn trật tự thực chất đều là gợn sóng, dù rất nhỏ, nhưng cũng là gió thổi tới. Gió đã nổi Ngoài trời sấm chớp vang rền, gió lớn quét qua uốn bụi mù bay khắp nơi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên những tia lạnh lẽo, hắn đang chuẩn bị mượn gió mà lên trời. Đêm nay, thiên cơ khiến trời đất biến đổi, gió cũng mạnh hơn, kèm theo những tiếng sấm rền rĩ, thỉnh thoảng có tia chớp xé toạc màn đêm. Tiếng sấm vang lên dữ dội như tiếng vang của trời đất, vang vọng khắp tiên cung. Rơi vào tai mọi tu sĩ Rơi vào trong lòng của công tôn thanh mộc Trong đại điện của hình đôi cung Trong đại điện Khi ánh chớp lé sáng Thân ảnh của tứ chân quân xuất hiện từ hư vô Sát khí dày đặc bao trùm Lạnh giá bốn phương Khiến toàn bộ đại điện thư chìm vào mùa đông lạnh đéo Tuyệt rơi lả tả Băng tinh trong cơ thể công tôn thanh mộc Bắt đầu sinh sôi Như muốn xuyên qua tất cả huyết nục Phá hủy ý thức Người muốn đi hay ở Ngươi sẽ hoàn toàn đối nghịch với ta, hay hòa giải mối bất hòa này. Mục đích của ngươi đã hoàn thành rồi, ngươi sẽ chọn thế nào? Tứ chân quân bình thẳng mở lời, mỗi chữ thốt ra như một lưỡi kiếm băng giá, mang theo uy nghiêm của trật tự xuất hiện chung quanh công tôn thanh mộc. Lại có những sợi xích bằng băng bốc lên, phát ra loạt tiếng loạt soạt vang vọng khắp đại điện, tạo nên một trận pháp kỳ diệu tỏa ra uy áp hùng mạnh. Công tôn thanh mộc tư tư ngẳng đầu lên, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mắt, rồi khóe miệng dần cong lên để lộ ra một nụ cười tà dị. Chắc hẳn là đối thủ của ta, Chu Chính đập đã nói gì đó với đại nhân nhỉ? Quả nhiên, gã là người hiểu rõ ta nhất. Thực ra từ lúc rời khỏi thiếu cực cung, ta luôn chờ đại nhân đến. Còn về lựa chọn. Công tôn thanh mộc rơ tay phải lên ngay lập tức trong tay áo lão xuất hiện một miếng ngọc ràn. Đó chính là Ngọc Giản thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Khi Ngọc Giản xuất hiện, công tôn Thanh Mộc mắt lé ra một tia sáng kỳ dị, tay phải đột nhiên siết chặt. Giặc một tiếng Ngọc Giản vỡ vụn. Sau khi điều tra, khâu linh gian mang theo âm mưu tiến vào tiên cung. Lão Phu đã không nhận ra điều này và xin tự trách nhiệm miễn phạt sự bản thân. Về phần thân phận quả, Lão Phu đã thu hồi, xin từ quả từ nay do Trân Quân quyết định. Khẩu Linh Sàn chính là tên thật của Hồ Mỹ Nhân trong thế giới này. Cùng lúc Ngọc Giản vỡ tan, thân phận của nàng cũng bị tước bỏ. Đây chính là đạo của công tôn thanh mộc. Chứ vạn không chỉ có thể phản tin cung mà còn phản lại đồng minh. Với Lão phản bội hai cũng như nhau. Trong bàn trò thời không này, mỗi bên đều có tính toán riêng. Hồ Mỹ Nhân tính toán công tôn thanh mộc, Lão cũng đang tính toán Hồ Mỹ Nhân. Ngay từ khoảnh khắc Lão trao thân phận cho Hồ Mỹ Nhân, kết giao đồng minh, cũng chính là lúc sự phản bội đã gieo mầm. Quả thực như Lão nói, Lão luôn chờ đợi Trân Quân đến. Ngày giây phút đó, khí lạnh trong đại điện tan biến, những thanh băng kiếm tàn giã, sợi xích sắt quay trở về. Tứ Trân Quân quay người bước ra khỏi đại điện. Mục đích của Y đã hoàn thành, nhưng đúng lúc Y bước ra khỏi đại điện, giọng nói của công tôn Thanh Mộc vang vọng lên từ phía sau. Đại nhân, tu chính lập đã đấu nhiều năm với ta, y hiểu rõ ta và ta cũng hiểu rõ y. Vì vậy, ta muốn nhắc nhở nhân, tên này thiện ác khó lường, không đơn giản đâu. Ở cạnh đại điện, vẻ mặt tứ chân quân vẫn bình thản, y hờ hứng đáp lời. Kẻ được chọn làm tinh tú trong hàng vạn người, dù là ai, nếu có cơ hội trưởng thành đều có thể trở thành kiêu hùng. Vì vậy, ta không nhìn vào tâm, mà nhìn vào hành động. Chỉ cần nghe theo lời ta thì còn sống Nếu không nghe lời Ta sẽ giết Nói xong tứ chân quân bước ra ngoài Thân ảnh y biến mất Cùng với một tia chớp xé rách bầu trời Trong đại điện Tông tôn thanh mộc cười nhẹ Có vẻ như hành trình đến thế giới tầng thứ tư này Đã khiến vị tinh hoàn tử Ít giao thiệp ở đông bộ Nhận ra bản chất khó nhằn của các tinh tú khác kiêu ngạo như y Trong lời nói cũng phải kèm theo một câu Rằng mình luôn là kẻ mạnh nhất Thú vị Thật thú vị Công tôn thanh mộc cười lớn Nụ cười càng trở nên tà dị Thậm chí mang theo một chút điên cuồng Nhưng kỳ lạ thay Tiếng cười không phát ra từ miệng của lão Mà từ thanh tàn kiếm trong ý thức của lão Cả hai tên này đều là kẻ điên loạn Tưởng rằng mình có thể lợi dụng ta Nhưng không biết vì sao tên của bọn chúng Lại được ghi vào lịch sử Của đông vực tình bộ Chúng chỉ là trái cây nuôi dưỡng đạo quả trật tự của ta Tứ Trân Quân thông thả bước ra ngoài hình đôi cung, xuất hiện trước một tiểu viện. Tiểu viện này được hình đôi cung sắp xếp cho đệ tử của mình. Hồ Mỹ Nhân sau khi bị bức rời khỏi thiếu cực cung bởi sự nhập cung của nữ nhi kiểu ngạn đã tạm thời lưu lại tại đây. Ngay khi Tứ Trân Quân hiện thân, cánh cửa phòng trong tiểu viện mở ra, Hồ Mỹ Nhân dựa vào khung cửa vẫn giữ bộ dáng lười ngát nhìn Trân Quân. Vì sư tôn giải mạc của ta quả nhiên không đáng tin cậy, vừa ban cho thân phận, này lại bóp nát nó, bán đứng ta một cách triệt đẻ. Vậy bây giờ, Trần Quân đến đây là muốn giết ta hay đuổi ta đi? Hồ Mỹ Nhân cười nhẹ. Trần Quân quả thực là cao tay, giờ đây ta không có thân phận, ta đích thực là một kẻ thừa thái trong tiên cung. Dù có giết cũng chẳng ai để ý, vì trong dòng chảy của lịch sử ta vốn không nên ở lại tiên cung đến bây giờ. Nếu thế, Trân Quân ra tay, mục đích của ta đã hoàn thành, rời đi cũng chẳng sao. Hồ Mỹ Nhân cười cười, dường như nàng không hề bất ngờ vì sự xuất hiện của Tứ Trân Quân. Nhưng Tứ Trân Quân không ra tay, y bình thản tiến một bước về phía trước lạnh nhạt nói. Người nói đúng, nhưng người đã hoàn thành mục đích, sao người không sớm rời đi? Ta đoán người còn mục đích khác. Tứ Trân Quân lại bước thêm một bước, hoặc cũng có thể người phải phát hiện ngươi không thể rời đi. Vừa nói, y tiến thêm từng bước, khi nói xong câu cuối cùng, y đã dừng lại cách Hồ Mỹ Nhân chỉ hai trượng. Hồ Mỹ Nhân vẫn mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy hiểm. Vì nàng nhận ra từ lúc y vạch trần tất cả, ý thức của nàng không thể tự mình tách khỏi thân thể này. Dường như có một sức mạnh vô hình bao phủ, khiến nàng không thể tự ý rời khỏi thế giới này như trước. Nhưng với tâm cơ của mình, Nàng sẽ không để lộ điều đó ra, dù chỉ là vài câu nói của y, định mở miệng đối đáp. Thế nhưng trước khi kịp nói ra lời, tứ chân quân nhẹ nhàng nói. ta nói đúng phải không? Thần linh chưa biết. Câu nói cuối cùng vang đen như sấm xét, đánh mạnh vào tâm thần của Hồ Mỹ Nhân. Trong lần giao chiến trước đó, điều mà nàng cố gắng che giấu chính là điểm này. Nàng tự tin rằng mình đã làm rất tốt, bởi dù sao nàng cũng đã nửa bước ở thần đài tự có bí pháp. Lại thông qua những việc diễn ra sau đó, nàng nghĩ rằng đối phương dường như không nhận ra. Đối lại là kẻ khác tự nhiên sẽ không phát hiện ra, nhưng ngươi có biết vì sao Tinh Hoàn Tháp của Đông Bộ lại được đặt tên là Tinh Hoàn Thông? thực sự nghĩ rằng sau khi giao đấu với ta, ta vẫn không phát hiện ra khí tức của thần linh mà ngươi cố sức ẩn giấu đi chứ? Tứ chân quân nhẹ giọng nói, Trước đây ta không nói ra là vì ta muốn xem thử phía sau ngươi điệu của ai không. Lời nói vừa dứt, y vung tay một cái, một tấm lệnh bài màu bạc hiện ra. Trên lệnh bài khắc rõ ba chữ, khâu linh san. Đây là lạc thần lệnh, từ cổ xưa đến nay được chế tạo để phong ấn thần linh trong đệ ngũ tinh hoàn. Tự nhiên tinh cung cũng sở hữu nó. Dưới lực lượng phong ấn này, ý thức của người muốn rời đi, ta không cho phép. Tứ chân quân kẽ búng ngón tay, lệnh bài lập tức phát ra một lực phong ấn mạnh mẽ nhắm thẳng vào thần linh, bùng nổ và phụ xuống nơi đây, khiến cơ thể hồ mỹ nhân rung lên, hơi thở trở nên dồn dập Ngươi cứ ở lại đây một thời gian đi. Hãy xem đêm nay có ai phía sau lưng ngươi đến cứu ngươi không, đến lúc trời sáng nếu không ai xuất hiện. Ngươi sẽ thấy ta có thể dùng lạc thần lệnh này tác động lên bản thể của ngươi như thế nào. Vậy nên... Giờ đây, ngươi có thể truyền âm cầu cứu rồi. Tứ chân quân mỉm cười, ngồi xuống xếp bằng, chờ đợi đến lúc trời sáng. Bên cạnh, thân thể hồ mỹ nhân càng run dày dữ dội, lực lượng phong ấn từ lạc thần lệnh khiến đôi mắt của ả tư tư đỏ ngầu. Nàng phải cố gắng hết sức để chống đỡ. Cơn gió đêm ngày càng mạnh hơn. Thổi qua tiên cung, cuốn vào thiếu cực cung, khiến mái tóc của hứa thanh tung bay. Trong cơn gió hứa Thanh bước về phía trước hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra đầu tiên là Tứân Qu quân v Trần mọi thứ sau đó là Hồ Mỹ nhân bị đuổi khỏi thiếu cực cung nhưng trước khi nàng đi còn nói với hắn ý thức nàng đột nhiên không thể rời khỏi cơ thể rồi đến việc chung chỉ tránh né cuối cùng là ni nữ của cửu ngạ nhập cung nếu như đây là một ván tờ thì đối phương đã đi nhiều nước Đồng thời vây khốn đại long của hắn khiến hắn không thể vùng vẫy chỉ có thể chờ bị nuốt trừng. Nhưng với những nước cờ này cuối cùng ta đã nhìn thấu tất cả. Hứa thanh ngẩn đầu lên ánh mắt hướng về phía khu vực kiếm lò sau đó quay lại nhìn về nơi hồ Mỹ Nhân đang ở. Còn ván cờ này có một quân cờ hạ xuống là toàn bàn cờ sống đại. Hứa thanh bước chân một bước thân ảnh hắn biến mất Xuất hiện lại không phải bên ngoài thiếu cực cung Mà là bên ngoài Điện bên cạnh nơi nữ nhi Của cửu ngạc nhập cung sau khi đến ngay khi hắn bước vào Bốn phía trong điện Khí tức của những thị vệ giáp đen bên cạnh Linh hoàn tiên tử lập tức tụ lại Lùi xuống Hứa thanh lạnh nhạt nói Quy nhi của thiếu chủ theo lời hắn tỏa ra Chấn áp tất cả Khiến những khí tức đó không thể không đùi lại Chỉ có thể để cho hứa thanh Bước đi trong cơn mưa Tiếng vào trong đại điện đối mặt với linh Ho tiên tử đang ngồi xếp bằng hai mắt đang giao nhau ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong lòng linh hoàng có chút run d nhưng vẻ mặt nàng không hề để lộ ra điều gì nàng chủ động mở miệng sao thế đuổi được hồ mỹ nhân của ngươi rồi giờ đến chất vấn ta sao hứa thanhh hoàn toàn không để ý tới lời nàng bước đến bên cửa sổ trong điện nhìn ra bầu trời bên ngoài Một lúc sau hắn kẹt nói. Trước khi rời đi Trung Trì đã nói vài điều. Y nói rằng mình mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ chúng ta cuối cùng không thể thành thân. Đại kiếp nạn ráng xuống. Mọi thứ đều biến thành màu máu. Yêu ngôn mê hoặc. Kẻ này đáng chết. Linh Hoàng hư lạnh một tiếng. Nhặt đến yêu hôn tật chợt nhớ đến một tin đồn dạo trước. Nói rằng có rất nhiều người là kẻ ngoại lai. Vậy người cũng là người ngoại lai phải không? Hứa thanh không quay đầu lại. Đứng trước Linh Hoàng bình thản Hôm nay ngươi nói chuyện kỳ quái. Linh Hoàng cảm thấy bất an, đôi mày thanh tú khẽ nhú lại. Hứa Thanh cười nhẹ, vẫn không quay người, nhưng câu nói tiếp theo của hắn như sấm xét đánh thẳng vào tâm trí của Linh Hoàng. Ta không quan tâm ngươi có phải là viễn sơn tố hay không? Mục đích của ngươi chẳng qua là muốn tạo ra nhân quả với ta, từ đó trong thực tại trở thành một nửa chủ nhân của tiên cung. Vậy, ngươi muốn thành thân, thành công hay thất bại? Hứa Thanh nói chậm rãi quay lại. Ánh mắt của hắn lé lên những tia sáng sắc bén, chứa được ý chí mạnh mẽ, nhìn thẳng vào mắt của Linh Hoàng. Những tia sáng như những tia chớp xuyên qua tâm hồn của Linh Hoàng, nhìn thấu tất cả. Lời nói của hắn như vạn tia sấm sét nổ vang trời đất. Linh Hoàng run dậy lên, lập tức bật dậy, lùi đại vài bước, trong lòng vang lên tiếng nổ ấm ấm. Hơi thở của nàng lập tức trở nên dồn dập Ý thức như bị cuốn vào những cơn sóng thần Cả người đứng sần sờ Như thể vừa thấy một con quỷ Nhìn chăm chăm và hứa thanh Nội tâm nàng hoàn toàn hỗn loạn Thậm chí đầu óc như tê điệt Người, người là ai? Linh Hoàng kinh hãi Nàng không tài nào tưởng tượng nổi Tại sao thiếu chủ trước mắt nàng Lại có thể nhìn thấu tất cả Hơn nữa còn biết rõ tên thật của nàng Tất cả những điều này Đã quá rõ ràng Hắn là người ngoại lai cực quan thiếu chủ lại là một kẻ ngoại lai. Trong phút chốc, cảm giác giống như không chân thật dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn thân nàng. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng, vượt xa mọi tính toán của nàng, thậm chí vượt xa cả sấm xét như là thật sự hiển hiện trước mắt. Người Sắc mặt của Linh Hoàng tái nhợt, ý thức của nàng rơi vào trạng thái hỗn loạn, muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra được. Linh Hoàng, trong bộ dạng này, Hứa Thanh nhìn vẻ bình thản như trước. Ta nghĩ, người muốn lễ cưới thành công hơn, như thế người mới có thể hoàn thành mục đích của mình tốt hơn. Vì vậy, hợp tác với ta, ta sẽ cho người thành thân thành công. Nếu không hợp tác, ta sẽ công khai từ chối hôn lễ này trước mặt mọi người. Điều này cũng sẽ thay đổi lịch sử, tạo ra biến động. Trước khi ta rời khỏi điện này, hãy nói cho ta biết câu trả lời của người. Hứa Thanh nói xong bước về phía cửa điện. Từng bước, từng bước gần hơn. Đằng sau hắn hơi thở của Linh Hoàng vẫn chưa ổn định trở lại, nàng nhìn bóng lưng hứa thanh trong đồng chấn động. Cho nên khi hứa thanh sắp bước ra khỏi điện, Linh Hoàng mới hít một hơi thật sâu trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ phức tạp. Hợp tác Nàng không thể cũng không dám từ chối. Bởi suy cho cùng, mục đích của nàng đều phụ thuộc vào thiếu chủ, thiếu chủ mới là cấp dễ. Do đó, từ đầu đến cuối nàng không thể nào đợt đồng minh của tứ chân quân. Chỉ cần thiếu chủ ra lệnh, bắt nàng buộc phải tuân theo. Nghe theo câu trả lời của Linh Hoàng, Hứa Thanh không hề dao động. Hắn hiểu rõ khi hắn đã lộ thân phận của mình, đối phương không còn lựa chọn nào khác. Mục đích của nàng đã quyết định lập trường của nàng. Hắn thẳng nhiên. Tốt lắm, đêm nay người bằng cách nào đó hay bảo vệ được Hồ Mỹ Nhân. Nói xong Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện. Trong gió hắn nhìn về phía nơi Hồ Mỹ Nhân đang ở, thầm thì. Tứ sư huynh. Nếu ngươi đã muốn quyết chiến, vậy thì đêm nay ta sẽ cho ngươi một trận chiến quyết định. Do lớn, vào khoảnh khắc này, giết gào khắp trời đất, trở thành phong bạo. Ok, tập này dừng đây xin phép kính chào hẹn gặp lại quý bạn trong những tập sau.